Nhưng mà Cũng đúng lúc đó Một cổ khí tức nóng rực chật đột nhiên xuất hiện Từ trên đỉnh đầu hắn xối thẳng xuống Xâm nhập vào trong cơ thể của hắn Mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác đột phát trong lòng hắn xuống Sự rung động ma lực lúc trước đã ngưng lại Mọi chuyện tự hồ như khôi phục lại bình thường Giờ phút này đây Trong cơ thể cơ động, mỗi một nhánh kinh mạch đều chán đầy một loại ma lực ngưng tụ gần như là chất lỏng vậy. Kinh mạch không ngừng bành trướng lên. Cảm giác thống khổ khiến cho thân thể hắn phải vạn vẹo lên. Bất quá! Hắn dù sao cũng không phải là người bình thường. Thân thể sau khi trải qua chu tước biến cùng với đằng xà biến cải tạo, Hơn nữa lại từng trải qua Long huyết tẩm thể, trình độ cứng cỏi cực kỳ kinh người. Tuy rằng ma lực trong cơ thể bành trướng để cực hạn, nhưng cũng không thể thông qua việc đột phá bình cảnh để phóng thích ra. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng ẩn nhẫn. Song hỏi nguyên tố trong cơ thể không ngừng kích động, Toàn bộ kinh mạch tự động sử dụng phương thức rung động của đằng xà hóa lực thuộc mà luộc động. Đem tầm năng lượng đột phá của hai loại cực hạn hỏa năng lượng lặng yên giảm xuống. Ma lực cứ liên tục tăng lên. Nhưng cơ động cũng cứ liên tục dùng đằng xà hóa lực thuật giải quyết những thống khổ của thân thể. Việc tu luyện cứ như vậy mà tiếp tục. Liệt diễm nhẹ nhàng thu hồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu cơ động Sau đó lại đi ra khỏi ngũ hành mơ dương giới Trong mắt nàng toát ra một tia không đành lòng Thì thào lẩm bẩm Tiểu cơ động ngươi nhất định phải cố gắng nhẫn nại Thực lực đằng xà mặc dù không quá mạnh mẽ Nhưng cái đằng xà hóa lực thuật của hắn lại là một thần kỹ Có thể so sánh với thánh thú chi kỷ Có tác dụng bảo mệnh rất tốt. Chỉ khi nào ma lực của ngươi chưa hoàn toàn tăng lên, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được tinh túy của hắn. Hiện tại cố gắng tiếp lụi. Sau này tự khắc có kết quả tốt. Chậm trễ thời gian đột phá một chút, căn cơ của ngươi sẽ càng kiên cố hơn nhiều. Đột phá cấp bậc quá sớm chỉ hạn chế tương lai phát triển của ngươi mà thôi. Ta không chỉ là hy vọng ngươi có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong nhân gian. Càng hy vọng có một ngày ngươi có thể đạt tới được thực lực giống như ta. Tới lúc đó, có lẽ ta sẽ có thể tự do. Chúng ta thật sự có thể, thật sự có thể. Những tình huống đồng dạng không ngừng xuất hiện, những thống khổ mà cơ động thừa nhận cứ từng chút từng chút một gia tăng. Thân là một gã ma sư. Khi ma lực của hắn đạt tới trình độ đột phát bình cảnh, lại mạnh mẽ bị áp chế lại, khiến cho không thể đột phá. Cái này vốn là một chuyện cực kỳ thống khổ. Mặc dù thân thể cơ động cực kỳ cứng cỏi, sức chịu đựng mạnh gấp trăm lần người bình thường. Nhưng khi hắn trải qua năm lần bị áp chế, Thân thể hắn đã sắp chịu không nổi nữa. Kinh mạch trong cơ thể cơ động lúc này đã biến thành hắc kim song sắc. Hoặc là nói, tất cả trong cơ thể hắn hết thảy đều biến thành hai màu sắc này. Ngay cả máu hắn cũng bởi vì có qua nhiều ma lực ngưng động dung hợp trong đó. Nên ngay cả màu sắc của máu cũng biến thành giống như ma lực vậy. Đổi lại là một người khác gặp phải tình huống như vậy, đã sớm chết mất rồi. Chỉ là cơ động có được mơ dương ngư, có năng lực điều hòa âm dương, nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Chỉ là lúc này hắn cũng chỉ có thể bị động không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài truyền vào trong cơ thể. Nhưng cũng không thể thúc giục hỏa nguyên tố kia vận chuyển. Nếu như cứ tiếp tục duy trì như vậy Một mực không có đột phát Như vậy Kết quả cuối cùng của hắn Cũng chỉ là cơ thể bành trướng mà chết Làn da cơ động không ngừng lón ra Quang mang kim chút sáng bóng Chu tước biến đã bị ma lực khổng lồ áp bức mà phóng thiết ra Làn da bên ngoài Quang mang màu vàng kim và màu đen Luôn phiên lóng lánh Thậm chí có thể chứng kiến được bên dưới làn da. Đám kinh mạch không ngừng bị bành trướng. Run lên nhẹ nhẹ. Ở trước mặt hắn quả trướng rồng đang bị hai tay hắn đè lên cũng phát ra quang mang mạnh liệt hơn rất nhiều. Mỗi một cái ma văn trên đó đều phát ra quang mang lóng lánh chói mắt. Tiếp theo đó quang mang biến hóa trên người cơ động cũng đồng dạng xuất hiện thuộc tính biến hóa. Cũng dưới tình huống như thế, cảm giác muốn đột phá lại xuất hiện trong đầu cơ động, lần này là lần thứ sáu. Lần này vẫn không thể đột phá sao? Tư tưởng cơ động cũng bởi vì ma lực trong cơ thể ngưng tụ lại quá mức mà trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, nếu lần này hắn vẫn không thể đột phá được, Ê rằng mình thật sự cũng không thể chịu nổi Thân thể nổ tung mà chết Cùng lúc với cảm giác đột phá xuất hiện Ma lực trong cơ thể cơ động bị áp suất cực hạn mà bành trướng kịch liệt lên Mỗi lần nó bành trướng đều khiến cho thân thể hắn chợt run rẩy nhẹ một chút Nhưng mà Ngay lúc trong đầu cơ động nghĩ rằng đến lúc mình có thể đột phá Cảm giác hạn chế quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Mạnh mẽ áp chế, lần thứ sáu đem cảm giác đột phá mạnh mẽ này xoa dịu xuống. Cho dù là trong tình huống như thế, nhưng trong lòng cơ động vẫn không hề buồn chán. Bởi vì hắn rất tin, liệt diễm không có khả năng hại mình. Nếu như nàng đã quyết định làm như vậy, Thì nhất định có đạo lý của nàng Cũng ngay đúng lúc này Một tia ông nhuận chật từ trên đỉnh đầu cơ động lặng yên chạy xuống Cùng với ngọn lửa hỗn độn chi hỏa trên ngực của hắn câu thông với nhau mu A Co vung 20 09 2013 19 B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 186 thần chi trụ cột linh hồn chi hỏa. Dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Ngưng thần cảm nhận Cơ động có thể phát hiện luồng khí tức ung nhuận đang rót vào trong thân thể mình là một dòng khí màu trắng. Lúc nó vừa vào trong cơ thể mình Cảm giác bành trướng, vỡ nước ra của cơ thể nhất thời chậm lại. Ngay sau đó, hỗn độn chi hỏa trên ngực mình nháy mắt bút lên cao. Ngọn lửa vốn chỉ cao có ba tấc, Lúc này trực tiếp bút lên đến nửa thước. Cùng với dòng khí màu trắng đang rót vào cơ thể dung làm một thể. Trước mắt đã trở thành một mảnh trắng sót. Cơ động chỉ cảm thấy sâu trong ớt mình giống như là có một cái gì đó oanh kiếp mãnh liệt vậy. Giống như là bị siêu tất sát kỹ đánh xuống. Thanh âm nổ tung vang lên mỗi một chỗ trong ớt hắn. Linh hồn hắn cũng vào giờ khắc này dường như bị cướp đi vậy. Ma lực khủng bố không ngừng bút lên trên không trung. Cơ động nhìn không ra thế giới bên ngoài. Cũng không nhìn ra. Giờ khắc này liệt diễm đang ở ngay trên đỉnh đầu của hắn. Cả người chổng ngược lên cao. Lơ lửng trên không trung. Một bàn tay đặt trên đỉnh đầu cơ động. Nối tiếp hai người với nhau. Màu đỏ rực trên người liệt diễm biến mất. Hoàn toàn biến thành một màu trắng noãn tinh thuần mà ông nhuận. Toàn thân đều thiêu đốt một ngọn lửa màu trắng noãn thần thánh mà dòng khí đang rót vào trong cơ thể cơ động cũng chính là nó một tầm quan mang màu trắng ung nhuận từ trên đỉnh đầu cơ động lưu chuyển xuống bao phủ lên toàn bộ thân thể hắn bên trong Ngũ hành mơ dương giới lúc này đang kịch liệt run rẩy một tầm quan mang mãnh liệt màu vàng kim quan cùng đen điên cuồng rót vào trong cơ thể cơ động hồ nham thạch nóng chảy bên ngoài bắt đầu kịch liệt vận chuyển từ dưới trên mặt hồ dâng lên vô số cột nham thạch nóng chảy cao hơn mười trượng toàn bộ thế giới địa tâm đều trở nên kịch liệt run rẩy một tia quang mang màu trắng dư thừa từ trong lòng bàn tay cơ động chảy ra rót vào trong khỏa trứng rồng kia bút bút bút bút Thập giai quang minh dương hỏa tinh miệng. Thập giai quang minh mơ hỏa tinh miệng. Thập giai hắc ám dương hỏa tinh miệng. Thập giai hắc ám mơ hỏa tinh miệng. Bốn khỏa tinh miệng đến từ bốn đại hỏa hệ cường giả ở cả hai đại lục. Thời khắc này đã hoàn toàn vỡ nát. Hóa thành ma lực dân trào nháy mắt lưu chuyển. Toàn bộ điên cuồng dũng mảnh chui vào trong cơ thể cơ động. Làn da bên ngoài cơ thể cơ động kịch liệt ba động. Một đó hồng liên không biết từ khi nào đã dâng lên từ trên thân thể hắn. Từ dưới bút cao lên. Quang mang màu trắng nhu hòa từ trên người hắn hạ xuống. Chạm phải đó hồng liên này thì lại một lần nữa bút lên. Không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này. Cơ động chỉ cảm thấy tầm năng lượng ma lực cô đặc trong cơ thể hắn dưới tác dụng của tầm quan mang màu trắng nhạt dần dần hòa tan ra. Rất rõ ràng. luồng hỏa diễm đang dẫn đường cho ma lực của cơ động kia. Tự nhiên cũng là hỗn độn chi hỏa. Là hỗn độn chi hỏa của liệt diễm. Nhưng mà hỗn độn chi hỏa này lại không giống với cái mà hắn từng biết. Trong nhận thức của cơ động, hỗn độn chi hỏa là thứ hỏa diễm có thể thôn phệ hết toàn bộ các loại năng lượng khác. Một khi thứ hỏa diễm khủng bố này xuất hiện, có thể đem tất cả các nguyên tố ma lực chung quanh dọn dẹp hết hoàn toàn. Nhưng mà, lúc này hỗn độn chi hỏa xuất hiện, nhưng cũng không có sinh ra tình huống như vậy. Tầm năng lượng ma lực hỏa nguyên tốt ở trạng thái cố định trong cơ thể hắn sau khi tiếp xúc với hỗn độn chi hỏa. Vốn đang ở trạng thái bị áp súc cực kỳ cứng rắn đều khẽ run rẩy nhẹ không ngừng mềm xuống. Mà kinh mạch hắn, xương cốt, nội tạng đều xuất hiện một tầm quan mang ôm nhuận màu trắng nhàn nhạt bao phủ. Tầm quen mang màu trắng lặng yên không một tiếng động lặng yên bao quanh tầm năng lượng rắn kia chậm rãi thôn phê. Tầm năng lượng khổng lồ khiến cho cơ thể hắn suốt chút nữa phải trương phòng đến mức sắp vỡ tung kia. Không ngờ cứ như vậy cùng với thân thể của hắn bắt đầu dần dần dung hợp. Nếu nói Lần trước tầm năng lượng của Thiên Chi Ngọc đem cực hạn ma lực của hai đại quân vương trong cơ thể cơ động hoàn toàn điều hòa. Như vậy, lúc này cái mà liệt diễm đang làm, chính là đem thân thể đã trải qua long huyết tẩm thể. Bính hỏa thần thú Chu tước biến, đinh hỏa thần thú đằng xà biến, toàn bộ những chỗ tốt của chúng cùng với thân thể cơ động cải tạo, Dung hợp lại làm một thể chu tước biến Đằng xà biến lúc này đã hoàn toàn bày ra hết Hơn nữa không ngừng tiếng hóa Bên ngoài cơ thể cơ động đều hiện ra Quang mang màu xích kim Mà kinh mạc Cốt cách trong cơ thể hắn lại biến thành màu đen thâm thuế chu tước biến bên ngoài Đằng xà biến bên trong Một cái chiếc dương Một cái chiếc âm thế nhưng lúc này lại bị một chút hỗn độn chi hỏa màu trắng trên lồng ngực. Liên kết với đại não hắn. Không ngừng điều tiết Khống chế khiến cho biến hóa cực kỳ kỳ dị. Sâu trong linh hồn cơ động giống như là mở ra một cánh cửa mới. Khi hắn bước chân vào cánh cửa này. Hắn kinh ngạc chứng kiến. Chính mình đã đi vào một thế giới màu trắng xó Mà ngay trong thế giới màu trắng này Hắn nhìn thấy chính là thân ảnh quen thuộc Liệt diễm vẫn như trước đang mặc một bộ trang phục màu đỏ Gương mặt mỉm cười Chỉ là ánh mắt nàng lại biểu lộ vẻ ngưng trọng Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cơ động Nhìn thấy nàng cơ động rõ ràng cảm giác được giờ khắc này đây liệt diễm giống như là trung tâm của thế giới màu trắng này mà ở trong thế giới này chính mình không ngờ lại vô cùng nhỏ bé hào quang chợt lóm lên ngay sau đó cơ động đã đi đến trước mặt liệt diễm nhìn chăm chú vào hắn liệt diễm trầm giọng nói cơ động Ngươi phải nhớ kỹ mỗi một chữ mà ta sắp nói đây Chuyện này đối với ngươi vô cùng quan trọng Cơ động vội vàng gật đầu Hắn tuy rằng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trên người của mình Nhưng mà có thể tưởng tượng ra những biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào Vội vàng ngưng thần chăm chú Lặng lặng nghe Hỗn độn sinh ra mới hình thành thiên địa hỗn độn hóa thành mơ dương dương khí bay lên thành thiên mơ khí trầm xuống thành địa, mơ dương điều hòa thiên địa cộng sinh mới thành ngũ hành hỗn độn là căn nguyên của hết thảy mọi thứ mà ngay tại thời khắc ngũ hành hình thành kia hỗn độn cũng vì vậy mà phân chia thành năm loại cũng là hỗn độn chi hỏa Hỗn độn chi một, hỗn độn chi thổ, hỗn độn chi kiên, hỗn độn chi thủy. Năm loại hỗn độn này đồng thời có được mơ dương song khiết chính là tồn tại tối căng nguyên nhất. Bản thân hỗn độn của chúng vốn là giống nhau, chẳng qua là thông qua ngũ hành thuộc tính bất đồng mà thể hiện ra mà thôi. Hỗn độn chi hỏa mà ngươi và ta cùng có. Chính là vạn hỏa chi nguyên. Cũng chính là suối nguồn chân chính của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa. Nhưng mà, muốn điều động hỗn độn cũng không phải đơn giản là sử dụng ý chí là có thể làm được. Hỗn độn làm căn nguyên, đặc điểm của nó chỉ có một, đó chính là sáng tạo. Nghe đến đó trong lòng cơ động đột nhiên chấn động. Sáng tạo. Liệt diễm gật gật đầu. Đúng vậy, chính là sáng tạo. Hỗn độn khai sinh, mơ dương phân chia ngũ hành xuất hiện, vạn vật sinh sôi. Bởi vậy, ý nghĩa chân chính của hỗn độn, chính là sáng tạo, chứ không phải là hủy diệt. Ngươi bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỷ điểm này, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sử dụng ra lực lượng của hỗn độn. Ngươi có biết vì sao nhân loại các ngươi có ngộ tính tốt như vậy không? Có được trí tuệ thông minh cùng với thiên phú cường đại như thế không? Vì sao ma thú cần phải tu luyện mấy trăm ngàn năm mới có năng lực cường đại? Còn nhân loại các ngươi chỉ cần vài thập niên thôi không? Trong lòng cơ động vừa động, chẳng lẽ cũng bởi vì hỗn độn? Liệt Diễm lắc lắc đầu, nói. Không, là bởi vì sáng tạo. Nhân loại các ngươi có cùng tính chất với hỗn độn, đó chính là khả năng sáng tạo. Bởi vậy, các ngươi mới có thể có được thiên phú tu luyện khiến cho tất cả mọi sinh vật khác phải cực kỳ hâm mộ. căn nguyên sức sáng tạo của nhân loại chính là linh hồn. Bởi vậy, trong tất cả các sinh vật tiếp cận gần với hỗn độn nhất chính là linh hồn của nhân loại. Cơ động nhìn chăm chú vào liệt diễm, nhanh chóng hấp thu tiêu hóa mỗi một lời mà nàng nói. Hắn đương nhiên hiểu rõ những lời mà liệt diễm nói quan trọng đối với mình đến thế nào cũng không hề có ý qua loa đối phó. Liệt diễm tiếp tục nói. Đúng là bởi vì linh hồn nhân loại cùng với hỗn độn có bản chất giống nhau. Bởi vậy, hỗn độn chi hỏa mà ngươi có được. Cũng có thể được xưng là linh hồn chi hỏa. Nếu muốn chân chính điều động hỗn động chi hỏa, ngươi nhất định trước hết phải điều động được linh hồn chi lực của mình trước đã. Cơ động nói, Linh hồn lực kia phải làm thế nào mới điều động được? Liệt diệm nói, Kỳ thật, ngươi đã làm được rồi. Linh hồn muốn tu luyện như thế nào cũng không ai biết được. Chỉ có thiên phú mới có thể quyết định được linh hồn của một người có thể cường đại đến trình độ nào. Thiên phú của ngươi kỳ thật cũng không tính là tốt lắm. Nhưng mà. Ngươi có được một thứ mà người thường không thể nào có được. Đó chính là sự kiên tâm. Từ trên người của ngươi ta mơ hồ nhìn thấy được một phương pháp tu luyện linh hồn. Nhưng mà. Loại phương pháp tu luyện này chỉ thích hợp cho một mình ngươi mà thôi Chính là sự kiên tâm sao Cơ động có chút thấu hiểu, nói Liệt diễm gật gật đầu, khẳng định, nói Chính là sự kiên tâm Bất luận đối mặt với bất cứ chuyện gì Chỉ cần ngươi nguyện ý Ngươi cũng có thể khiến cho toàn bộ tâm trí của mình hoàn toàn đắm chìm vào trong đó Mỗi khi ngươi đối mặt với khó khăn, vẫn mãi cố chấp kiên trì theo con đường mà mình đã chọn. Linh hồn của ngươi đã được trôi rèn tẩy rửa và rèn luyện rất nhiều. Từ lúc ban đầu tu luyện ma lực. Về sau phá tan trói buộc ban đầu. Có được mơ dương sông hỏa. Cùng với đằng xà truyền thụ cho ngươi kỹ năng lúc khảo nghiệm. Cùng với tất cả những gì mà ngươi từng trải qua. Không lần nào là không phải trui rèn linh hồn của ngươi. Trên thánh tà đảo, Lúc ngươi chân chính gặp phải nguy cơ sinh tử, Rốt cuộc cũng kích phát ra chỗ ảo diệu trong linh hồn. Nếu không, Ngươi cho là vẻn vẹn chỉ bằng vào một tia hỗn độn trong thiên chi ngọt. Có thể đủ khiến cho cực hạn sông hỏa trong người ngươi hoàn toàn dung hợp lại hay sao? Cũng bắt đầu từ ngay thời khắc đó, ngươi cũng đã có được năng lực tu luyện linh hồn chi hỏa. Ngươi chỉ cần giữ vững được sự kiên tâm của mình, linh hồn chi hỏa của ngươi cũng sẽ không ngừng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại, ta đang dùng hỗn độn chi hỏa của ta dẫn đường. Đem hỗn độn chi hỏa của ngươi cùng với linh hồn của bản thân ngươi dung hợp lại làm một. Chân chính hình thành linh hồn chi hỏa. Từ này về sau. Chỉ cần linh hồn chi hỏa này còn tồn tại. Cho dù thân thể của ngươi có bị hủy diệt đi. Nhưng ý niệm của ngươi cũng sẽ không biến mất. Tất cả năng lực của ngươi cũng sẽ cùng với linh hồn chi hỏa mà tăng trưởng. Nếu có một ngày. Ngươi có thể chân chính đem linh hồn chi hỏa chuyển hóa thành ngọn lửa thực thể. Nắm giữ trong tay Như vậy ngươi cũng sẽ có được cơ hội chân chính đột phá chính quan mơ dương miệng Cơ động linh hồn chi hỏa còn có một cái tên khác Đó chính là thần chi trụ cột Trong lòng cơ động chấn động mãnh liệt Liệt diễm Ngươi nói là nếu tu luyện được thành linh hồn chi hỏa cũng có thể trở thành thần hay sao Vậy ngươi có thể nào nói cho ta biết thần rốt cuộc là cái gì? Thật sự là có thần hay sao? Liệt diễm cực kỳ khẳng định, nói Thần thật sự có tồn tại cũng là một loại cảnh giới. Lúc ngươi đạt đến cảnh giới của thần, sẽ có thể đi đến thế giới của thần kia. Trong thế giới của chúng ta, cũng không có thần sáng thế. Chỉ có thế giới sáng tạo ra thần Chứ không có thần sáng tạo thế giới Cho dù là thần cũng hoàn toàn có thể bị giết chết Chẳng qua là bọn họ có được năng lực mà thường nhân không thể tưởng tượng được mà thôi Nếu ngươi muốn cũng có thể gọi bọn họ là người Là người của một cảnh giới khác mà thôi Cơ động giật mình nói Thì ra là như thế, thần chung quy cũng là người mà thôi. Trong mắt liệt diễm toát ra một tia quang mang khác lạ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là như vậy. Đem linh hồn dung nhập với hỗn độn chi hỏa. Là một quá trình dài dòng. Ở trong quá trình này, ngươi nhất định phải dùng sự kiên tâm của ngươi đi cảm nhận mỗi một phân biến hóa của nó. Lúc nào quá trình này hoàn thành cũng là lúc ngươi có thể đột phá. Từ khi đó bắt đầu, ngươi cũng chân chính có được thần chi trụ cột thực lực của cường giả. Bất luận là vì ngươi, hay là vì sau này ở thế giới nhân loại mà bảo hộ ta, ngươi cũng nhất định phải duy trì sự kiên tâm này của ngươi. Ngươi có thể làm được không? Cơ động kiên định gật đầu. Ta có thể ta nhất định sẽ làm được Liệt diễm mỉm cười, nói Tốt lắm, dùng tâm trí mà cảm thụ đi Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm được chuyện này Trong thế giới màu trắng quan mang bút lên chung quanh hết thảy đều biến thành mơ hồ lên Liệt diễm trước mặt cơ động liền hóa thành một màu trắng Lặng yên biến mất Ở sâu trong linh hồn của hắn ý niệm khuyết tán Ý thức cơ động hoàn toàn khôi phục lại trong cơ thể Hỏa diễm màu trắng chỉ nhỏ cỡ một sợi tóc Nhưng lại là thứ quan trọng nhất để liên kết giữa linh hồn và căn nguyên ma lực Có liệt diễm giảng giải cùng với nhắc nhở Cơ động không có nửa phần lãng phí thời gian Tập trung tinh thần Đem toàn bộ mọi thứ bao quát trong tâm trí của mình Từng giây từng phút lặng lẽ lĩnh hội mỗi một phân biến hóa trong thân thể mình Một tầm bạch quang mỏng manh dần dần từ trong ngọn hỗn độn chi hỏa nhỏ cỡ sợi tóc kia phát ra Lan tràn đến mỗi một bộ phận trong thân thể Ma lực trong cơ thể cơ động gặp được tầm quan mang màu trắng này lặng lẽ dung nhập vào trong đó Mà một tia màu trắng kia cứ chậm rãi lớn dần lên. Ý niệm đắm chìm trong đó. Giờ khắc này cơ động có khả năng làm. Chính là bản thân cố gắng hết sức đi lĩnh hội những biến hóa của hỗn độn này. Đi cảm nhận những ba động khi linh hồn của mình cùng với hỗn độn chi hỏa dung hợp lại với nhau sinh ra. Loại cảm giác đặc thù này hắn không cách nào hình dung ra được. Chỉ là cảm thấy một tia hỗn độn chi hỏa giống như sợi tóc kia. Đang không ngừng tản ra khí tức sáng tạo mãnh liệt. Mà thứ mà nó sáng tạo. Chính là bản thể của cơ động. Cả người cơ động. Từ nội tạng. Đến đại não. Lên đến xương cốt. Kinh mạc. Cơ thể. Làn da. Mỗi một chỗ đều trải qua quá trình cấu trúc lại từ đầu. Những nơi Bạch Quang đi qua đều xảy ra biến hóa rất nhỏ. Những ma lực hắn tu luyện tích lũy không biết bao nhiêu năm nay. Cũng ngay giờ khắc này lặng yên dung nhập vào trong luồng Bạch Quang kia. Kỳ lạ nhất chính là Mơ Dương Ngư Hai Màu Hắc Kim Trinh Ngực của hắn Đã chuyển thành hai màu đen Trắng giống hệt như thấy cực đồ Ở kiếp trước của hắn Nó lặng yên xoay tròn Tản ra quan mang vô cùng huyền ảo Ý thức của hắn dần dần Đắm chìm vào trong đó Khi hắn theo thói quen Kiên tâm của mình Đem ý niệm của mình Dung nhập vào trong hỗn độn chi hỏa Không ngừng lý giải Thời gian bên ngoài Đã không ngừng trôi qua Mơ dương ma sư Sau khi tu luyện đến tầm thứ 5 Cũng là lúc đột phá ngũ quan Thân thể sẽ xuất hiện sự biến hóa về chất Hoàn toàn bất đồng với sự đột phá bình cảnh lục quan Ma sư bình thường cơ hồ chỉ cần đột phá được tứ quan Trải qua khắc khổ tu luyện Nhất định sẽ có thể đạt đến được trình độ ngũ quan Bởi vì ngũ quan chính là một loại tiết lụi, sự tiết lụi đối với nguyên tố trải qua nhiều năm tu luyện mới đạt được. Thông qua sự lĩnh hội đối với nguyên tố bên ngoài. Cảm thụ Cùng với tu luyện ma lực trong cơ thể, thân thể ma sư sẽ có sự cải thiện về mặt tính chất. Một khi đã đột phá ngũ quan, thân thể sẽ cùng với nguyên tố sinh ra cộng minh. Hình thành nguyên tố chi thể Cái này gọi là nguyên tố chi thể Đương nhiên không phải nói Thân thể ma sư cùng với nguyên tố ma lực hoàn toàn giống nhau như đúc Mà là hình dung một loại cảnh giới thân thể ma sư hoàn toàn cộng minh với nguyên tố ma lực bên ngoài Mà những biến hóa của cơ động lúc này Lại là chân chính có ý nghĩa là quá trình hình thành nguyên tố mu A Co Vung 2009 2013 05 20 B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 187 liệt diễm đồng hành thượng dịch đai im 84 au nguồn Bàn Long Chiến đội 2t nhiều năm tu luyện tiếp lụi hỗn độn căn nguyên biến hóa Hơn nữa, lại nhờ liệt diễm lợi dụng đủ các hình thức cải thiện, hỗn độn chi hỏa của cơ động rốt cuộc cũng hoàn toàn kích phát ra. Quan trọng nhất chính là, hắn có một người dần đường cực kỳ cường đại mà không hề có bất cứ ma sư nào có khả năng có được. Đó chính là liệt diễm. Liệt diễm không tiếc hao phía hỗn độn chi hỏa của mình để trợ giúp cơ động dẫn động hỗn độn chi hỏa. Hoàn toàn cải thiện thân thể mình. Cái này nhìn qua đơn giản chỉ là một quá trình đột phá ngũ quan. Nhưng lại biến thành chân chính ý nghĩa hình thành nguyên tố chi thể. Hơn nữa, nguyên tố chi thể mà thân thể cơ động biến thành... Cũng không thể đơn giản là cực hạn song hỏa nguyên tố chi thể Mà là hỗn độn chi hỏa nguyên tố chi thể mới đúng Cái này cũng chính là thần chi trụ cột theo như lời liệt diệm nói Sáng tạo mà không phải là phá hoại Chỉ đơn giản một câu này thôi Đã thể hiện hoàn toàn tính ảo diệu của hỗn độn Trong suốt quá trình này Thân thể cơ động không ngừng trong hỗn độn mà biến hóa. Đúng là sáng tạo. Lấy hỗn độn sáng tạo ra hỗn độn. Hỗn độn chi hỏa bốt lên chính là giao hòa. Thân thể cơ động cứ từng chút từng chút một tiến hành biến hóa về bản chất. Tất cả thân thể đều thay đổi, biến thành một màu trắng căn nguyên, màu trắng thuộc về hỗn độn màu trắng chu tước biến biến mất màu đen đằng xà biến cũng biến mất còn lại cũng chỉ là một tầm quan mang màu trắng ngà như bạch ngọt. lặng yên bút lên không ngừng quay chung quanh thân thể cơ động cặp chu tước song dược của chu tước biến vốn hoàn toàn có khuynh hướng kim chút. do lông chim phượng hình thành giống như là một bộ phận trong cơ thể hắn tách rời ra vậy lúc này tuy vẫn như trước là màu trắng nhưng đã không hề là sự biến hóa ma lực tiếp theo mà là thay đổi thành màu trắng bạc là màu trắng vĩnh hằng không thay đổi mỗi một cánh lông chim cũng giống như là do dương chi bạch ngọc hình thành cặp lông chim gian rộng tản mát ra khí tức thần thánh nhàn nhạt mái tóc đen của cơ động trở nên càng thêm trong suốt Đắm chìm trong màu trắng kia Toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn đều bị luyện hóa Dung nhập vào trong thân thể Duy chỉ có cái mơ dương ngư hắc bạch song sắc Vẫn như trước thông thả xoay tròn Cơ động đối với sự biến hóa của thân thể mình hoàn toàn không biết gì cả Toàn bộ tâm trí của hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong sự lý giải đối với hỗn độn Chỉ khi nào chân chính là lý giải mới có thể giúp hắn khống chế được hỗn độn khống chế linh hồn chi hỏa của mình. Hỗn độn là một thế giới thần kỳ chân chính đắm chìm vào trong đó linh hồn của cơ động đã khó có thể tự khống chế. Cảm nhận được mỗi một phân biến hóa trong đó sự thấu hiểu của hắn sẽ gia tăng thêm rất nhiều. Mơ hồ Sau lưng hắn Có hai luồng hỏa diễm một trắng một đen lặng yên bút lên. Lặng yên xoay quanh. Giống như là hỗn độn sơ sinh hình thành mơ dương nhị khí vậy. Quay chung quanh thân thể của hắn. Bút, bút, bút, bút, bút, bút, bút, bút, bút, bút. Mười tiếng nổ tung đồng thời vang lên trong thế giới địa tâm. Mười khỏi ngũ hành thần thạch rốt cuộc cũng giống như mười khỏa thập giai tinh miệng kia vậy. Mất đi toàn bộ năng lượng mà vỡ tan. Hóa thành nhiều điểm ánh sáng bay múa. Biến mất trong địa tâm hồ bên dưới. Liệt diễm Thủy chung vẫn bay lơ lửng trên đỉnh đầu cơ động. Lúc này lặng yên xoay người, rơi lên mặt đất. Ngũ hành mơ dương giới cũng đã cùng với ngũ hành thần Thạch biến mất mà cũng tiêu thất theo. Dưới chân thoáng lão đảo một chút. Sắc mặt liệt diễm thoáng có chút tái nhật. Nhưng vẻ tái nhật này cũng chỉ duy trì trong nháy mắt. Đã khôi phục lại bình thường. Lúc này, Ở trước mặt nàng, Cơ động và khỏa trứng rồng trước mặt hắn kia đều đã bị hắc bạch song khí dân trào bao phủ hết bút lên không trung mỗi một phần biến hóa đều choáng đầy đặc tính sáng tạo kỳ dị trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thỏa mãn chứng kiến luồng hắc bạch nhị khí này lặng yên hình thành liệt diễm đã biết những tính toán của mình rốt cuộc cũng đã đại công cáo thành cơ động cũng không có khiến cho nàng thất vọng Sự kiên tâm của hắn Rốt cuộc cũng đã trở thành một phương thức tu luyện linh hồn trước giờ chưa từng có Mà phương thức này cho dù là thần có năng lực không chế linh hồn đi chăng nữa Cũng không thể nào hình thành được Sự khống chế linh hồn của bọn họ đều là ngưng tụ linh hồn lực lại mà thành Còn năng lực khống chế linh hồn của cơ động Lại là dựa vào sự kiên tâm của mình mà rèn luyện ra Nếu có một ngày hắn có thể trở thành thần như vậy Hắn có lẽ sẽ vượt qua tất cả những thần khác Từng khối từng khối da rắn màu trắng xuất hiện trong không trung Đúng 81 khối Đúng là đám vỏ rắn của đằng xạc từ suốt ngàn vạn năm nay Trải qua 81 lần tiến hóa để lại Lúc trước liệt diễm đã yêu cầu đằng xà đưa hết lại cho mình. Những mơ hỏa thuộc tính trong đám da rắn này sớm đã bị liệt diễm luyện hóa đi hết. Còn thừa lại cũng chỉ là hỏa nguyên tố thuần tuế nhất mà thôi. Mỗi một lớp da rắn này cũng giống như là hỏa nguyên tố hoàn toàn ngưng tụ lại. Ma lực ẩn chứa trong đó khổng lồ không gì sánh được. Cũng đều là vật báo vô giá Nếu không phải bởi vì muốn đổi lấy một khỏi bản mạng hồng liên Có thể giúp mình đột phá thành một cảnh giới khác Đằng xà quyết không thể nào lấy ra mà trao đổi 81 mảnh vỏ rắn trên không trung lặng yên vỡ tan Hóa thành vô số quan điểm màu trắng Ngưng tụ thành một tầm hào quang khổng lồ Đem cơ động và quả trứng rồng kia bao phủ ở bên trong Thay thế ngũ hành mơ dương giới đã bị bọn họ hấp thu mất Làm xong chuyện này Liệt diễm thở hắt ra một hơi trong mắt toát ra thần quan mãnh liệt Cơ động Những gì ta có khả năng làm được cho ngươi ta cũng đã làm hết Sau này ngươi có thể đạt đến cảnh giới đó hay không Chúng ta thật sự có duyên hay không Đều phải xem chính ngươi thôi Ta tin tưởng Ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng Khoan chân ngồi xuống Liệt diễm rốt cuộc cũng toát ra vẻ mỏi mệt khép kín hai mắt Một đá hồng liên thật lớn Chung quanh thân thể nàng bút lên Đem thân thể mềm mại hoàn mỹ Không tì vết của nàng hoàn toàn Bao phủ bên trong Ơ không ơ Bốn năm sau Đông một đế quốc, ánh mắt mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất tản ra sự ấm áp bình thản công bình của nó. Lúc này đã gần đến giữa trưa, không khí trải qua ánh mặt trời thiêu rọi tản ra hương vị khô mát. Con đường quan đạo của đông một đế quốc thập phần rộng lớn. Mặc dù trong ngũ đại đế quốc của quan minh ngũ hành đại lục đông một đế quốc tương đối nhỏ yếu một chút. Nhưng nhiều năm hòa bình trôi qua, cũng khiến cho cái quốc gia choáng đầy sinh mệnh khí tức này thập phần giàu có. Trong ngũ đại đế quốc, không hề nghi ngờ, cảnh sắc của đông một đế quốc chính là đẹp nhất. Cũng là quốc gia có nhiều du lam thắng địa nhất. Người của bất cứ quốc gia nào nhắc đến du ngoạn, nơi đầu tiên nghĩ đến chính là đông một đế quốc. Bởi vì nơi đây không chỉ có không khí thanh mát cũng có nhiều cảnh đẹp làm say lòng người. Trong số 10 phiến rừng rậm diện tiếp lớn nhất trên toàn đại lục trong đông một đế quốc chiếm đến 5 cái. Tuy rằng không giống như bắc thủy đế quốc có phần lớn diện tính là hồ nước, trường Giang và hoàng hà. Nhưng nhiều rừng cây mát mẻ các quý tộc nhàn hạ ở các quốc gia đều thích đến nơi này mà du lịch. lúc này trên quan đạo có hai người, một nam, một nữ chậm rãi bước đi. nhìn bộ dáng nhàn nhã kia của hắn, mảy may cũng không giống như là đang chạy đi. gã thanh niên kia cao hơn cô gái nửa cái đầu, nhìn qua chỉ khoảng hơn 20 tuổi, lưng dài, vai rộng. Một đầu tóc đen thả tự do phía sau bả vai. Tướng bảo hắn mặc dù không anh tuấn, nhưng lại có một khí chất hấp dẫn không nói nên lời. Bộ bố y màu xám mặt trên người hắn cũng không che giấu được vẻ ngông nghênh suốt chúng hơn người kia. Nhất là cặp mắt thơm thuế đen lấy của hắn chỉ cần liếc nhìn qua một cái sẽ khiến người ta khó mà quên được. Kỳ lạ nhất chính là... Bên dưới làn da màu đồng kia của hắn Nếu ngẫu nhiên có ánh mặt trời chiếu qua Tự hồ sẽ tản mát ra một tầm quan mang màu trắng ung nhuận Khiến người ta nhìn qua nghĩ rằng mình đã hoa mắt rồi Nữ nhân ở bên cạnh hắn thì mặc một bộ váy dài màu trắng Đồng dạng cũng là chất liệu vải bình thường Nhưng không hề nhiễm bất cứ một hạt bụi nào Bộ y phục cơ hồ che phủ toàn bộ da thịt trên người nàng. Một đầu mái tóc màu đỏ rực như dòng suối thả dài ở phía sau lưng Nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Lan tràn mãi xuống đến đầu gối nàng mới dừng lại. Gần như đem toàn bộ những đường cong phía sau thân thể nàng che lại hết. Trên đầu nàng đội một cái mũ trắng thập phần tinh xảo. Do sợi trúc bệnh lại thành cái mũ Rủ xuống một thước lụa trắng Che đậy khuôn mặt lại Từ thân mình và khí chất mà xét Một nam một nữ này nhìn thế nào cũng không giống như người qua đường bình thường Kỳ lạ nhất chính là Bên hôn thiếu niên và cô gái kia cùng cuốn quanh một sợi xích dài màu bạc Nối hai người lại với nhau Bởi vì sợi dây xích kia đều cuốn quanh hôn họ vài vòng, nên nhìn không ra chiều dài của sợi xích bạc này. Cô gái mặc áo trắng kia khắp cơ thể không hề có phần da thịt nào lộ ra ngoài. Ngay cả hai bàn tay đều bị cái ôm tay áo thật dài che phủ lại. Một bàn tay của gã thanh niên áo xám kia thò vào trong ốm tay áo của nàng tự hồ chính là nắm lấy tay nàng. Liệt diễm ta thật sự hy vọng con đường này vĩnh viễn không bao giờ đi đến nơi. Gã thanh niên áo xám cười nói. Đồng thời nắm thật chặt bàn tay ngọc mềm mại như xuân thông kia. Trong lòng hắn tràn ngập sự thỏa mãn. Một nam một nữ này đúng là cơ động và liệt diễm. Bốn năm trôi qua. Cơ động nhìn qua trưởng thành thêm vài phần. Thân thể hoàn toàn trưởng thành càng lộ vẻ hùng tráng. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát ra một loại khí chất đặc thù. Liệt diễm cảm nhận được sự nóng rực trong lòng bàn tay cơ động, mỉm cười nói. Nếu như ngươi muốn chúng ta liền tiếp tục đi hoài vậy cũng được. Mỗi một ngày đi đường, đều có thể chứng kiến được những phong cảnh bất đồng. Cùng với thế giới địa tâm buồn tẻ mà so sánh. Thế giới nhân loại các ngươi đẹp đẽ hơn rất nhiều. Cơ động ha hả cười một tiếng, nói. Được như vậy chúng ta liền đi mãi như thế này đi. Liệt Diệm nói. Thời gian trôi qua nhanh thật chết mắt đã là 4 năm rồi. Địa tâm vốn không có thời gian. Ngay cả ta cũng phải hâm mộ ngộ tính của nhân loại các ngươi đó. Lúc trước khi ta lĩnh ngộ ảo diệu của linh hồn chi hỏa, ta mất đến hơn 3.000 năm. Ngay cả như vậy, cũng đã là nhanh nhất trong thế giới địa tâm rồi. Mà ngươi không ngờ lại chỉ cần có bốn năm ngắn ngủi mà thôi. Cơ động mỉm cười nói, Đó toàn là nhờ có sự trợ giúp của người ta mới có thể thành công Không có người Đừng nói là bốn năm Cho dù là bốn ngàn năm đi nữa Ta cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu của linh hồn chi hỏa Đáng tiếc ta vẫn không thể nào ấp nở được quả trứng rồng kia Bốn năm trong thế giới địa tâm kia đối với cơ động mà nói kỳ thật cũng không có lâu lắm Đắm chìm trong sự lĩnh ngộ ảo diệu của linh hồn chi hỏa. Bốn năm thời gian đối với hắn mà nói. Chẳng qua chỉ là trôi qua trong giây lát mà thôi. Khi hắn trong quá trình tu luyện tỉnh táo trở lại. Nhưng lại phát hiện ra quả trứng rồng kia vẫn như trước chưa chịu nở ra. Chẳng qua khoảng cách đến khi trứng nở cũng chỉ còn lại một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Ngay cả Liệt Diễm cũng không nói trước được khi nào quả trứng Hỏa Long kia thực sự nở ra. Liệt Diễm nói: "Quả trứng Hỏa Long kia ngươi không cần phải gấp. Ta bất cứ lúc nào cũng cảm nhận được những biến hóa dù nhỏ nhất trong địa tâm hồ. Một khi trứng nở, chúng ta liền lập tức quay trở về." Nữ tử bị đóng băng kia chỉ sợ trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể hòa tan ra. Tầm hàng băng phong ấm nàng ta cũng có một tia khí tức hỗn độn ba động. Nếu ta đoán không lần cái kia hẳn là khí tức của hỗn độn chi thủy. Ta đã đem theo một tia khí tức hỗn độn chi hỏa lưu lại trong khối băng kia. Cộng thêm nhiệt độ nóng chảy của địa tâm hồ. Nhất định có thể hòa tan ra Cơ động sau khi lĩnh ngộ xong hỗn độn chi hỏa Thương thượng đơn giản với liệt diễm một chút Quyết định không đợi đến khi quả trứng nở ra Rời khỏi thế giới địa tâm trước Dù sao khoảng cách đến khi thánh tài chi chiến mở ra cũng chỉ còn có một năm nữa Cơ động không muốn tiêu phí thời gian cho việc tu luyện nữa Chỉ hy vọng có thể ở cùng một chỗ với liệt diễm. Cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Trước khi rời khỏi địa tâm. Hắn định đi an tán nữ tử đang bị đóng băng kia. Nhưng mà. Khi liệt diễm chứng kiến khối băng kia. Nhưng lại nói cho hắn một câu khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Liệt diễm, cô gái kia đã bị đóng băng ít nhất mấy trăm năm rồi, thậm chí còn hơn cả ngàn năm nữa. Nàng ấy thật sự còn có sinh mệnh khí tức hay sao? Trong lòng cơ động lúc này vẫn có chút nghi hoặc. Ngay lúc đầu tiên liệt diễm nhìn thấy khối băng kia. Đã nói, cô gái mặc áo giáp bị đóng băng bên trong kia vẫn còn sinh mệnh khí tức ba động. Liệt diễm gật gật đầu, nói Đừng quên ta từng nói qua với ngươi, đặc tính của hỗn độn chính là sáng tạo, cũng không phải là hủy diệt. Nếu kia thật sự là hỗn độn chi thủy ta có thể khẳng định cô gái mặc giáp trụ vàng kim kia tuyệt đối chưa chết. Trên thánh tà đảo Có thể thi triển ra hỗn độn chi thủy cũng chỉ có thể là thủy thánh thú trong ngũ đại thánh thú ở trung tâm thánh tà đảo nàng ta khẳng định là xâm nhập vào trong lãnh địa của thủy thánh thú nên mới bị thủy thánh thú đóng băng lại về phần vì sao ngươi có thể gặp được nàng trên đỉnh núi ta cũng không biết được cơ động nói nếu nàng ta thật sự không chết đợi đến khi nàng ấy tỉnh lại Mọi chuyện tự nhiên liền rõ ràng chân tướng. Liệt diễm lạnh nhạt cười một tiếng, nói. Tuy rằng hỗn độn chi thủy cũng không thể giết chết hắn. Nhưng mà bị hắn đóng băng không biết bao lâu rồi. e rằng đối với thân thể cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định. Chỉ là hy vọng những ảnh hưởng này cũng không nên quá lớn. Cơ động Diệt thần kiếp ghi lại trong khối thiên chi ngọc kia Ngươi tốt nhất nên nghiên cứu tu luyện Suốt 4 năm nay Ngươi đã có thể miễn cưỡng nắm vững được linh hồn chi hỏa Nhưng mà cũng đã chậm trễ mất 4 năm Trong thời gian này Ngươi cũng không có lĩnh ngộ các năng lực khác ngũ hành pháp trận Diệt thần kiếp Còn có quyển sách do đằng xà đưa cho ngươi nữa. Đều là những yêu cầu mà một năm kế tiếp ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Cơ động ha hả cười một tiếng, nói Ta sẽ tu luyện. Vì để bảo hộ ngươi ta một khắc cũng không dám lơi là Liệt diễm, diệt thần kích kia thật sự có thần kỳ như vậy hay không? Có đúng như cái tên của nó có thể diệt thần. Ánh mắt liệt diễm ngưng động lại, ngược lại cầm tay cơ động. Cơ động. Ta cũng không biết cái kỹ năng này làm thế nào mà lan truyền đến nhân gian. Nhưng ta có thể khẳng định chính là Nếu như ngươi thật sự có thể luyện đến tầm thứ chính của diệt thần kiếp Tuyệt đối có thể diệt thần Nghe xong những lời liệt diễm nói cơ động không khỏi có chút trợn mắt ngó. căn cứ theo những dấu vết ký ức mà thiên chi ngọc lưu lại cho hắn, diệt thần kích tổn cộng chi thành chính tầm. Hiện tại hắn đã tu luyện được tầm thứ nhất. Chỉ khi chân chính tu luyện qua, hắn mới biết được tu luyện cái kỹ năng nhìn qua cực kỳ yếu nhược này lại khó khăn đến mức nào. Kỹ năng diệt thần kích này cũng không phải là một kỹ năng công kích, là là kỹ năng hoàn toàn tu luyện nội liễm. Nguyên lý rất đơn giản. Chính là đem toàn bộ ma lực của bản thân mình nháy mắt ngưng tụ lại. Sau đó ma lực hoàn toàn nội uẩn, Không hề khuyết tán ra ngoài. Hoặc tạo thành năng lượng hình thái duy nhất chỉ khi tiếp xúc đến thân thể địch nhân, hiệu quả của nó mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Nguyên lý này nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng khi chân chính tu luyện lại không hề đơn giản như vậy. Muốn ma lực bản thân hoàn toàn ngưng tụ lại, đây là chuyện khó khăn đến mức nào? Dựa theo phương pháp tu luyện mà diệt thần kích lưu lại. Mỗi lần tu luyện tăng thêm một tầm Như vậy lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi Nói cách khác Nếu cơ động luyện thành tầm thứ nhất của diệt thần kích Như vậy Lúc hắn công kích đối thủ Lực lượng công kích của diệt thần kích phóng thiết ra khi tiếp xúc thân thể đối phương Chính là toàn bộ ma lực của hắn ngưng tụ lại sau đó nhân lên gấp đôi mu a co vung hai mươi chín b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương một sinh mệnh chi sâm thượng dịch đai im 84 mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội 2 t diệt thần kích mỗi lần tăng lên một tầm Lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi Nếu luyện thành được tầm đầu tiên của diệt thần kích Như vậy Mỗi lần công kích đối thủ Lực lượng mà diệt thần kích phóng thiết ra trong thân thể đối phương Chính là toàn bộ ma lực ngưng tụ lại Sau đó tăng lên gấp đôi Lúc trước sở dĩ cơ động cho rằng cái kỹ năng này rất yếu ớt, nguyên nhân cũng chính là như thế. Bởi vì bất cứ ma kỹ nào của hắn cơ hồ đều có hiệu quả như vậy cả. Càng không cần nói đến diễm dương truy, u diễm băng, thậm chí là cái siêu tất sát kỹ cường đại nhật nguyệt mơ dương giới. Những cái kỹ năng đó đều đem ma lực của hắn trong nháy mắt gia tăng sức bột phát lên đến vài lần đều không thành vấn đề Diệt thần kích chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi cũng không đáng kể chút nào Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang bằng với những kỹ năng cơ chuẩn kỹ như liệt dương phệ ám nguyệt trảo mà thôi Nhưng mà Về sau khi liệt diễm đơn giản phân tích qua cho cơ động hắn mới chân chính hiểu rõ ý nghĩa của cái kỹ năng diệt thần kích này. Mặc dù phương thức tu luyện cùng với thi triển kỹ năng diệt thần kích này cũng có điều kiện cực kỳ khó khăn. Tầm thứ nhất diệt thần kích cũng không tính là cái gì. Nhưng quan trọng là căn cứ theo những gì diệt thần kích ghi lại. Khi thi triển nó, Lượng ma lực tiêu hao có thể nói là vô cùng nhỏ Lại càng thu liễm ma lực Nếu vận dụng thiết đáng Có thể sử dụng kèm theo bất cứ kỹ năng nào trong đó Nói cách khác Nếu sử dụng những kỹ năng khác công kích đối thủ Sau khi hoàn thành một bộ phận công kích ban đầu Chỉ cần tay cơ động có thể tiếp xúc được thân thể đối thủ Như vậy Một phần diệt thần kích sẽ có thể phát huy được tác dụng tiếp theo. Nhìn qua bề ngoài ma lực chỉ tăng phúc tăng lên gấp đôi mà thôi. Nhưng mà liệt diễm lại nhắc nhở cơ động một điều. Sự tăng phúc gấp đôi này cũng không phải là tăng lên ở mặt công kích của ma kỹ, Mà là tăng lên lực bùng nổ của ma lực sau khi đã rót vào trong thân thể đối thủ. Là bột phát công kiếp bên trong thân thể đối thủ A. huống chi, diệt thần kích càng tu luyện tăng lên, uy lực còn có thể không ngừng gia tăng. Nếu tu luyện nó đến tầm thứ ba, như vậy cũng có thể tương đương uy lực của một cái tất sát kỹ rồi. Nếu có thể tu luyện lên đến tầm thứ sáu, liền đủ khả năng so sánh với một cái siêu tất sát kỹ. Thử hỏi. Nếu một cái siêu tất sát kỹ trực tiếp bùng nổ trong thân thể địch nhân, công kiếp như vậy ai có thể thừa nhận nổi cơ chứ? Bởi vậy, dưới sự hỗ trợ của liệt diễm, cơ động đã quyết định bắt đầu tu luyện cái kỹ năng này. Bằng vào linh hồn chi hỏa vừa mới lĩnh ngộ ra, tinh thần lực đã gia tăng không biết bao nhiêu lần. Lực khống chế cường đại đối với ma lực. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ động đã tu luyện thành công tầm thứ nhất của diệt thần kích. Nhưng mà muốn tu luyện được tầm thứ hai cũng không phải là chuyện một sớm một chiều được. Quá trình tu luyện diệt thần kích cũng khó khăn như là hiệu quả của nó cũng là tầm sau gấp đôi tầm trước. Nhìn bộ dáng suy tư của cơ động, liệt diễm nói, Cũng không cần gấp gá tu luyện. Ngươi vừa mới hoàn thành quá trình tu luyện suốt 4 năm cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút cơ động gật gật đầu liệt diễm đông một đế quốc trước danh phong cảnh xinh đẹp chúng ta lần này đi trung thổ đế quốc bái tế cha mẹ ta ta xem bản đồ sắp tới chúng ta sẽ đi ngang qua sinh mệnh chi sâm ta nghe Phước Thụy Sư Huynh từng nói qua, trong sinh mệnh chi sâm của Đông Mục Đế Quốc có một bộ tộc đặc thù sinh sống. Bọn họ gọi là Sâm Yêu, là một loại sinh vật lai giữa người và ma thú. Ngoại hình là người, màu da xanh biếc chỉ sinh hoạt trong sinh mệnh chi sâm của Đông Mục Đế Quốc. Sư Huynh từng nói, Sâm Yêu có ủ một loại rượu ngon gọi là căn nguyên sinh mệnh, phi thường không tệ nếu chúng ta sắp phải đi ngang qua sinh mệnh chi sâm chi bằng ghé thăm thử xem sao liệt diễm mỉm cười nói cũng tốt chúng ta đi xem sao sinh mệnh chi sâm còn xa nơi này lắm không cơ động lấy trong chu tước thủ trạc ra một cái bản đồ nhìn nhìn nói Cũng không xa lắm, khoảng 50 dặm nữa liền có thể đi vào phạm vi của sinh mệnh chi sâm rồi. Sinh mệnh chi sâm là mảnh rừng rậm lớn thứ hai trên đại lục, là mảnh rừng có chủng loại thực vật nhiều nhất. Kỳ lạ nhất chính là, số lượng ma thú ở trong này lại ít vô cùng. Chỉ thích hợp đối với những ma thú thuộc loại yếu nhược. Bởi vậy bên trong phiến rừng rậm này choáng đầy sinh mệnh khí tức dân trào Vô cùng thần kỳ Bất quá Ta nghe sư huynh nói Loại rượu ngon căng nguyên sinh mệnh Do sâm yêu ủ ra Cực kỳ trân quý Có tiền nhưng không bán Một bình nhỏ thôi cũng có giá cả vạn kim tệ Nghe nói nó còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ nữa Không biết lần này chúng ta có may mắn được nhấm nháp hay không? Tiền trên người ta cũng không có nhiều lắm. Bất quá có một ít tinh miệng và tinh hạt thu thập được trên thánh tài chiến trường. Không biết có thể đổi lấy một ít được không? Liệt Diệm nói. Cũng không cần quá cưỡng cầu. Hấp thu một ít sinh mệnh khí tức cũng tốt rồi. Trong ngũ hành... Một sinh hỏa Ở bên trong rừng rậm Hỏa thuộc tính chúng ta có lợi Chỉ thua một thuộc tính mà thôi Ở trong rừng rậm nhiều một chút Cũng có lợi đối với tu luyện Nhất là loại rừng rậm Chói đầy sinh mệnh lực như thế này Cơ động thầm nghĩ trong lòng Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi Bất luận là đi đến nơi nào ta cũng đồng ý hết Liệt diễm cho phép hắn nắm tay nàng Đối với cơ động mà nói đã là chuyện vô cùng kinh hỷ rồi Hắn cũng không có mong ước xa xôi Chỉ hy vọng mỗi ngày đều có thể gặp mặt nàng Pha chế rượu cho nàng Cùng với nàng đồng hành Trong lòng hắn liền đủ thoải mãn rồi Sợi xích bằng bạc buộc ngang bên hôn hai người Chính là do cơ động tốn khá nhiều tiền mua trên thị trấn Chính là dùng thâm hải trầm ngân đúc ra Vô cùng chắc chắn Liệt diễm trên thế giới nhân loại tuyệt đối không thể sử dụng ra bất cứ năng lực nào Hắn dùng sợi xích bạc buộc hai người lại với nhau Một khi xuất hiện nguy hiểm gì Hắn có thể kịp thời phản ứng mà bảo vệ cho liệt diễm Đương nhiên đối với cơ động hiện tại mà nói Cái này chẳng qua là biện pháp phòng hờ mà thôi Với thực lực hiện tại của hắn Cho dù gặp phải ma sư cấp bậc thất quan thiên sư đi nữa Cũng hoàn toàn có lực liều mạng Trong lúc hai người đang nói chuyện Đột nhiên bọn họ đồng thời cảm giác được mặt đất đang chấn động nhỏ Trên đường quan đạo rộng lớn Dòng người đang đi lại tấp ngập tự hồ cũng đều cảm nhận được sự chấn động này Trong lòng mọi người đều thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra Chấn động dần dần trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn Dần dần từ chấn động chuyển thành rung chuyển mãnh liệt Không hề nghi ngờ đang có một đại đội nhân mã đang phóng tới hướng này có liệt diễm bên cạnh cơ động làm chuyện gì đều trở nên đặc biệt cẩn thận hơn hắn vội vàng kéo liệt diễm sang bên đường lấy thân mình che trước mặt nàng những động tác này cơ động đều làm hết sức tự nhiên liệt diễm đứng sau lưng hắn mặc dù thực lực cơ động so với nàng mà nói chênh lệch một trời một vực nhưng giờ khắc này Nhìn vào bờ vai rộng rãi trước mặt Trong lòng nàng không tự chủ được Sinh ra một loại cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp Đây là sự ỉ lại của nhân loại hay sao? Trong lòng liệt diễm tự hỏi mình Nhìn dáng người càng ngày càng kiên cường hơn của cơ động Ánh mắt ẩn chứa sau cái khăn che mặt của nàng không khỏi có chút mê ly Cơ động mặc dù cũng chưa bao giờ bày tỏ với nàng bất cứ tình cảm gì Nhưng mà mỗi lần nàng uống rượu do cơ động điều chế Nhìn cặp mắt nóng rực của hắn Liệt diễm chỉ cảm thấy lòng mình tự hồ như hòa tan ra vậy Rượu do cơ động điều chế ra tự hồ như có một loại ma lực kỳ dị Cũng chính là cổ ma lực này Đã vô tình dần dần thay đổi tâm hồn vốn không hề có bất cứ tình cảm gì của nàng Thanh âm rung chuyển dần dần lớn lên Xa xa đã có thể chứng kiến bụi mù cuồn cuộn bút lên Nhanh chóng phóng tới phía này Nhìn đám bụi đất nồng đậm kia Cơ động không khỏi nhíu mày Tay phải vẽ một vòng Một tầm kim quan nhàng nhạt bút lên Đem thân thể chính mình cùng với liệt diễm bao phủ vào bên trong Tầm kim quang cũng không quá mức sáng chói Dưới ánh mặt trời chiếu rọi Nếu không nhìn kỹ cũng không thể nào nhận ra Tầm kim quang này chính là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa ngưng tụi mà thành Đừng nói là một chút bụi đất tung bay Cho dù là mũi tên bằng kim chút chạm phải Cũng sẽ nhanh chóng tan ra Đại đội nhân mã kia lúc này đã phóng đến Thị lực cơ động vô cùng tin tường Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Đội nhân mã này ít nhất cũng hơn 2.000 người Mỗi người đều cưỡi chiến mã cao to Hơn 100 người cưỡi ngựa phía trước không ngờ đều là ma sư Nhất là mấy người dẫn đầu thực lực Thậm chí khiến cho hắn cũng phải giật mình Những người này đều mặc áo giáp áo giáp của đám ma sư thì đủ loại kiểu dáng quần áo cũng không hoàn toàn giống nhau hiển nhiên cũng không phải là một chi quân đội nhưng đám túi mã dưới chân bọn họ thì mặc dù đang phóng nhanh nhưng vẫn cực kỳ chỉnh tề hiển nhiên đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc đội nhân mã còn chưa đến nhưng đã có một cổ khí tức nồng đậm ợp mặt mà đến Chỗ duy nhất giống nhau của bọn họ Chính là trên cánh tay phải của mỗi người đều có mang một cái băng tay Trên cái băng tay lón ra kim quang sáng choang Theo hình một con chim ưng Có hình dạng đang dương cánh bay lên Phần còn lại của băng tay đều là những đường theo màu trắng và màu lam Hai ngàn đầu chiến mã phóng đi Khí thế cực kỳ kinh người trong nháy mắt đã phóng ngang trước mặt cơ động và liệt diễm ầm ầm lao qua khói bụi bút lên mù mịt cả con đường quang đạo biến thành một mảnh bụi đất mênh mông bất quá những người đi đường hai bên cũng không có một ai hé răng phát ra một câu oán giận nào thậm chí mọi người cũng không ai dám ngẩng đầu lên xem Mãi đến khi hơn 2.000 người kia phóng qua hết mới có người thấp giọng mắng vài câu. Bụi mù dần tan đi tầm kim quan nhạc trên người cơ động cũng tan mất. Sau khi lĩnh ngộ linh hồn chi họa, năng lực khống chế của hắn đối với hỏa diễm của mình có thể nói là cực kỳ ảo diệu. Không hề có bất cứ ti bụi đất nào có thể lọt qua được cái lồng kim quan lúc nãy. Trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc cơ động nói Đám người kia không biết là ai, sao lại có thể kiêu ngạo đến như thế Chỉ khoảng 2.000 người, nhưng lại có hơn trăm tên ma sư Số lượng chiến sĩ thì không tính làm gì Nhưng hơn trăm tên ma sư này thì lại đủ tương đương với một phân hội ma sư ở một toàn thành lớn Hơn nữa trong đó còn có mấy người có thực lực hơn lục quan nữa. Đông một đế quốc trong ngũ đại đế quốc cũng chỉ được xem là một quốc gia nhỏ yếu nhất. Nhưng không ngờ trên đường quan đạo cũng có thể tùy tiện nhìn thấy được một chi thế lực mạnh như vậy sao? Liệt diễm cũng không có mở miệng, cơ động cũng không hiểu rõ lắm. Hắn đã biết bao nhiêu năm nay không có đi lại trên thế giới bên ngoài, làm sao có thể biết rõ được mọi chuyện chứ? Kim ương thương hội càng ngày càng lộn hành. ỉ vào có thiên lộc thân vương chống lưng, căn bản không xem dân chúng mọi người ra cái gì. Giống trống khu chiên chạy như điên trên đường quan đạo, đụng chết người thì sao bây giờ? Đang lúc cơ động còn đang nghi hoặc Tính giác linh mẫn của hắn chợt nghe được một gã trung niên nhân đang đi trên đường gần đó oán giận nói một câu. Kéo tay liệt diễm, cơ động bước tới mấy bước. Vị đại thúc này, xin chào ngài. Vừa rồi ta nghe ngài nói kim ương thương hội gì gì đó là có chuyện gì thế? Trung niên nhân kia vừa nghe cơ động hỏi thăm trên mặt nhất thời toét ra vẻ khiếp đảm. Cái gì mà Kim Ương thương hội ta đâu có nói gì đâu. Ta còn việc bận, xin chào. Nói xong hắn vội vã bỏ đi. Cổ tay cơ động lật lên một cái trong lòng bàn tay đã có thêm một đồng kim tệ. Đại thúc ta cũng không có ý gì cả, chỉ muốn biết đến tột cùng là ai lại kiêu ngạo như thế mà thôi. Giữa ban ngày ban mặt lại dám phóng như bay trên đường quan đạo. Nhìn qua cũng không phải là binh lính của đế quốc Tiền mặc dù cũng không phải là vạn năng Nhưng ở rất nhiều trường hợp nó có tác dụng vô cùng hiệu dụng Trung niên nhân nhận lấy đồng kim tệ Sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều Len lén nhìn ngó xung quanh Thấy không có ai chú ý đến bên này Lúc này mới hạ giọng nói